Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đã gặp nhiều những trường hợp nguy cấp nửa đêm gà gáy họ bận tới gõ cửa kêu cầu như thế này Chẳng qua giờ dấp đường xa Ông tôi sách cháp đi ngay Giờ tuổi đã cao Những trường hợp đêm hôm thế này ông thường sai bố tôi đi thay Được rồi để tôi gọi cháu quang dậy theo bà tới nhà Bà lão ngẩn ngữ rồi nói Cháu nó bệnh hiểm nghèo Chẳng phải thầy cố mới qua khỏi Mong thầy rủ lòng thương Giúp cháu nó một phen Gia đình tôi cả đời không quên được ơn này Ông tôi cười xòa <cười> Cháu quang bốc thuốc cũng mát tay lắm Chẳng kém gì tôi Bà cứ yên tâm Tôi giờ già yêu Đi lại khó khăn lắm Cháu nó nghe Danh tiếng thầy từ lâu Chỉ mong được gặp thầy Thầy cố gắng giúp với ạ Nhà tôi cũng gần đây thôi Ông tôi thoáng chút tần ngận Nhưng nghĩ gần đây Thì mình cũng có thể cố đi được Cứu người là quan trọng Người ta khẩn khoản như thế Lẽ nào mình làm ngỡ Bà đợi tôi một chút. Nói xong ông vào nhà sửa soạn một số vận dụng rồi quay ra đi theo bà lão. Đường lạc vắng lặng. Nhà phép đường đều đã tắt đèn đi ngủ. Bà lão bé nhỏ còng lưng tập tảnh đi phía trước. Ông cầm đèn bão và chạp đi theo sau. Vòng bèo qua sân đình ao lạc, tiến thẳng ra cánh đồng. Chợt bà lão dừng lại chỉ tay về phía trước. Nhà có ánh đèn là nhà tôi đấy à? Ông tôi nhìn theo hướng tay chị. Thấy xung quanh đồng lúa rộng lớn có một ngôi nhà còn đang tắp đèn. Đi thêm một đoạn thì tới. Ngôi nhà gạch ba gian khá bẻ thế, cửa nhà mở toàn. Bên trong hai đèn được thắp sáng trưng soi gió một người thanh niên đang ngồi mép dưỡng. Bên cạnh một phụ nữ quấn chăn gương mặt tái nhật. Hai vợ chồng nó đang trong đèn đợi thầy đấy hả? Bà Lão vừa nói vừa đẩy cửa rộng ra. Cháu nó là con trai tôi. Tưởng này vợ bị bệnh nó cứ phải trồng non suốt đêm như thế. Tội lắm. Ông tôi nhìn quanh một lượt. Nhà này ước chừng xây cũng khá lâu Nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng tinh tương Nhìn trang phục ăn mặc Tranh treo tường vật dụng trong nhà Chứng tỏ ra chỗ cũng thuộc hàng khá giả Nhưng sao không ngờ trong làng Mở ngoài đồng như thế này Bật giác người con gái dệt khe khe Em dám chịu thêm tin nữa đi Có thầy quân tới rồi Thầy giọt hấy nức tiếng vùng này em cứ yên tâm Tiếng người chồng nhỏ nhẹ vỗ về Ông tôi vội vàng nắm tay bắt mạch cho cô gái Độ chừng vài phút Ông tươi cười bảo <cười> Bệnh này đơn giản thôi Do nhà mình vội vàng cho cháu uống lùng tùng nhiều thứ thuốc quá Không đúng bại Nên nó phát ra nặng thêm Tôi cả tàn ba thang Uống trong ba ngày là bớt Sau này cứ hầm gà bới tam thân Cho cháu ăn đều là hồi phục Cắt thuốc xong Bà lão lại dẫn đường Đưa ông tôi về tận cổng Mới lễ phép cảm ơn Rồi ra về Vài tháng sau Không thấy bà lão đó quay lại Ông tôi chắc mầm bệnh con dâu bà ấy đã khỏi rồi Một tối trăng rằm Ông kê chăn che ra sân, nằm chằng uốn chằn. Tính toán bật một bài hơi điếu cày, nhà khoi mưa mà. Gió từ sông thổi vào phe phẩy các tàu lá chuối. "Vào ngủ đi ông khuya rồi." Bà tôi từ trong nhà nói vọng ra. "Trăng hôm nay đẹp quá, trời trong vắt không một gợn mây." Tôi ngắm 10 phút nữa rồi vào. Đêm trăng sáng nào ông cũng ngắm trà thưởng nguyệt như vậy. Nhưng lúc ấy ông ngẫm nghĩ viết một vài tứ thơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net